bên ngoài quảng trường, trong đám cảnh sát đang hỗn loạn, độ tới có một người đàn ông trung niên đứng trong bóng râm của Loja de Lanzi. Ông ta đang quan sát mọi việc với vẻ rất trầm chú. Người đàn ông đeo một cặp kính hiệu Limmerich, cà vạt hoa tí cánh hoa và một bên tay có chiếc khuyên vàng nhỏ xíu. Vừa đứng quan sát cảnh náo loạn, ông ta vừa gãi gãi cổ. Người đàn ông này bị mận ngứa suốt đêm và có vẻ càng lúc càng nặng, biểu hiện là những nốt nhỏ trên cằm, cổ, má và cả trên mắt. Nhìn xuống móng tay mình, ông ta thấy rúm máu. Ông ta rút một chiếc khăn ra và lau móng tay, đồng thời thấm cả những nốt mụn rúm máu trên cổ và má. Khi đã lau sạch, ông ta lại hướng ánh mắt về hai chiếc xe thùng màu đen đổ bên ngoài cung điện. Chiếc xe gần nhất có hai người ngồi ở băng ghế sau. Một trong số đó là cả lính có vũ trang mặc đồ đen, người kia là một phụ nữ tóc bạc đã đứng tuổi nhưng rất xinh đẹp, đeo một chiếc bùa màu lam. Người lính trong như thể đang chuẩn bị một ống tiêm di da. Bên trong chiếc xe thùng, tiến sĩ Elizabeth Sinsky vẫn thận thờ nhìn ra ngoài về phía cung điện tự hỏi không biết cuộc khủng hoảng này đã tồi tệ đến mức độ nào rồi. Thưa bà, một giọng nói trầm trầm gian lên bên cạnh bà. Bà lão đảo quay lại phía người lính kèm bên mình. Anh ta nắm lấy cánh tay bà và cầm một ống tim. Xin hãy ngồi yên. Mũi kim tim nhọn hoắt xuyên vào da thịt bà. Người lính đã hoàn thành mũi tim. Giờ xin hãy ngủ lại đi. Khi nhắm mắt lại, bà vẫn kịp nhận ra có một người đàn ông đang nhìn bà từ trong bóng râm. Ông ta đeo một cặp kính thời trang và chiếc cà vạt sành điệu. Khuôn mặt ông ta nở mỉm và đoản. Bà nhất thời như mình biết ông ta Nhưng khi vào mắt nhìn lại thì người đàn ông đã biến mất Trong bóng tối của tầng áp máy Laden và Sina giờ đã bị chia tách Bởi một khoảng trống rộng tới 6 mét Phía dưới họ hơn 2 mét Tấm ván bị rớt đã nằm yên trên phần khung gỗ Căn tấm toan vẽ bức lễ phong thánh của Vasari Cái đèn pin lúc này vẫn sáng Nằm trên tấm toan Tạo thành một vết lẫm nhỏ Giống như một hòn đá nằm trên tấm mạc lò xo Tầm viên sự lưng em Em có thể bắt nó tới thành giàn này hay không? không thể làm được mà không khiến đầu kia rơi xuống tấm toàn. Lai rất e ngại rằng vì cuối cùng họ cần lúc này là gây ra một cú va chạm nữa xuyên thủng tấm toàn của Vasari Em có ý này. Sina nói di chuyển nghiêng dọc theo thanh dần tiến tới bức tường bên. Lai bám theo cây sà rầm của mình, mỗi bước chân càng lúc càng trở nên nguy hiểm khi họ đánh liều rời xa khỏi quần sáng đèn pin. Lúc tới được bức tường bên, họ gần như đã chìm trong bóng tối. Dưới đó gờ khung tranh nó được cố định vào bức tường bên, nó sẽ đỡ được em. Sina thì thào chỉ tay vào khoảng tối phía dưới họ Là đình chưa kịp phản đối Thì Sina đã tuột khỏi thanh dặn Tận dụng các xà rầm đỡ làm cầu thang Cô dễ dàng xuống được đến gờ của phần khuôn gỗ Nó kêu kèn két Nhưng vẫn giữ nguyên Sau đó Sina nhích từng chút men theo tường Bắt đầu tiến về phía đình như thể đang nhích dần ngang qua mép của một tòa nhà cao Khuôn gỗ lại kêu kèn két lần nữa Khi Sina đi được một nửa đường Và đang tiếp cận thanh dần, nên đứng bên trên trong bóng tối Lê chợt thấy le lối chút hy vọng rằng họ có thể thoát ra đây kịp lúc. Đột nhiên, đâu đó trong bóng tối phía trước, Lê nghe thấy tiếng một cánh cửa đóng mạnh lại và những bước chân di chuyển nhanh đang tiến lại theo lối đi. Quân sáng của một ngọn đèn pin xuất hiện, quét khắp tầng áp mái càng lúc càng gần. Lê Định cảm thấy niềm hy vọng của mình phục tắt. Có ai đó đang tiến tới, di chuyển dọc lối đi chính và chặn luôn lối thoát của họ. "Sina, cứ đi đi. Cứ tiếp tục đi hết chiều dài bức tường. Có một lối thoát ở đầu kia, anh sẽ chạy cản đầu." Anh thì thào phản ứng theo bản năng đừng anh Robert quay lại đi. Sina thì thào gấp gáp, nhưng London đã di chuyển quay ngược lại, mang theo thanh dần về phía xương sống trung tâm của tầng áp máy. Bao mặt Sina trong bóng tối đang nhích dần qua bức tường bên phía dưới anh hơn 2 mét. Khi London đến được trung tâm tầng áp máy, một cái bóng không rõ mặt cùng với cây đèn pin cũng đến được sàn quan sát được nâng cao lên. Bóng người đó dừng lại chỗ thi bình thấp và chỉ quần sáng đèn thẳng vào mắt London. Quần sáng chói mắt, London lập tức giơ tay đầu hàng. Anh cảm thấy tình thế hiện giờ không thể nguy hiểm hơn được nữa. Đứng trên bên tích cao phía trên sảnh 500 Bị một quân sáng rất mạnh làm chói mắt là nên đợi một tiếng súng hoặc một mệnh lệnh Nhưng chỉ có sự im lặng Một lúc sau quân sáng rời khỏi mặt anh Và bắt đầu vung vẩy trong vần bóng tối phía sau lưng anh Rõ ràng đang tìm kiếm gì đó Hoặc ai đó Khi quân sáng rời khỏi mắt nên vừa kịp nhận ra bóng của người đang chặn đường thoái của mình Đó là một phụ nữ thon thả và mặc toàn đồ đen Anh tin chắc rằng bên dưới cái mũ bóng chạy của á là máy tóc đầu đinh Các cơ của Landen cứng lại, thì trí nhớ của anh, toàn hình ảnh của bác sĩ Marconi nằm chết trên sàn bệnh viện. À đã tìm ra mình, à ở đây để kết thúc công việc. Landen buộc nhớ tới cảnh những người thợ lặng tự do người Hy Lạp đang bơi sâu vào trong một đường hầm, vượt qua cả điểm có thể quay lại, và rồi đâm sầm vào một lối cục lạnh lẽo. Ả sát thủ lại vung quần sáng đèn rọi vào mắt Landen. Ông Landen, bạn của ông đâu rồi? Landen cảm thấy lạnh toát, Ả sát thủ này ở đây để giết cả hai chúng ta. Landen phía m liếc vào khoảng tối họ đến khi nãy cô ấy không liên quan gì đến việc này cô gần tôi mà La cầu mong lúc này Sina đã mang theo dọc bức tường nếu vòng được qua sàn quan sát thì cô có thể lặng lẽ leo trở lại lối đi trung tâm ngay phía sau lưng ả đàn bà đầu đinh và di chuyển về phía cửa A sát thủ lại nhấc đèn lên và quét vào khoảng không gian tầng áp mái trống vắng phía sau lưng anh khi quần ánh sáng tạm thời rời khỏi mắt La vẫn kịp thoáng thấy một dáng người trong bóng tối phía sau ả ôi lại chúa không thực tế Shina đang lần qua một thanh dằng về phía lối đi trung tâm Nhưng rủi thầy, cô lại chỉ ở phía sau kẻ tấn công có 10 thước. Sina không, em ở quá gần, ả sẽ thấy em mất. Quân sáng đi trở lại mắt Landon. Nghe kỹ đây thưa giáo sư, nếu ông muốn sống tôi khuyên ông nên tin tôi, nhiệm vụ của tôi đã thất bại, tôi không có lý do gì để hại ông cả. Ông và tôi giờ cùng một phe và tôi biết cách giúp ông. Lời không nghe rõ mấy vì ý nghĩ của anh đang tập trung vào Sina. Ở góc nhìn nghiêng, anh thoáng thấy cô chạy thầm theo lên lối phía sau sạc quan sát, quá gần với ả đàn bà cầm súng. Chạy đi. Anh thầm mong tìm cách chuồn ngay khỏi đây. Tuy nhiên trước sự thẳng thốt của Landyn, Sinna lại bám sát mặt đất, cúi thật thấp trong bóng tối và im lặng quan sát. Mặc Thà xăm soi khoảng tối phía sau Landyn, cô ả biến đi đằng quái nào, bọn họ tách khỏi nhau chân. Ventha phải tìm cách không để cặp đôi đang trốn chạy này lọt qua tay Predator. Đó là hy vọng duy nhất quả Sinna, nếu cô nghe thấy được tiếng tôi, thể nghe cho kỹ. Cô không nên để đám người dưới kia tắm được, họ sẽ không hiện lành đâu. Tôi biết một lối thoát, tôi có thể giúp được cô, tin tôi đi. Ben đánh liều gọi thầm trong cổ họng. Tình cô ơi, cô là một kẻ giết người có khác gì đâu. Lenin bận hỏi, giọng anh đột ngột đủ lớn để bất kỳ ai ở gần đó cũng có thể nghe được. Shaina ở gần đây, Ben nhận ra ngay, đình đang nói cho anh nghe, cố gắng cảnh báo anh đi mà. Ben thử lại lần nữa. Shaina, tình hình rất phức tạp, nhưng tôi có thể đưa hai người ra khỏi đây. Hãy cân nhắc lựa chọn của cô. Cô bị mắc kẹt rồi, cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Cô ấy còn một lựa chọn, và cô ấy đủ thông minh để chạy càng xa càng tốt. Mọi chuyện đều thay đổi rồi, tôi không còn lý do gì để làm hại hai người đâu. Cô đã giết bác sĩ Marconi và tôi đoán cô cũng là người đã bắn vào đầu tôi chứ gì. Mình ta biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ tin Ả không có ý định giết anh ta. Thời gian trò chuyện đã hết, mình chẳng còn gì để thuyết phục anh ta nữa. Không chút do dự, Ả thòa tay giỏ khoát da và rút khẩu súng giảm thanh ra. Không động đậy trong bóng tối, Sina vẫn bò rạp trên lối đi cách chưa đầy mười thước phía sau á đàn bà đứng đối diện Lan Đình. Ngay cả trong bóng tối. Cái dáng của đàn bà vẫn không thể lẫn vào đâu được. Trước vai hai hùng của Shina Ada đang vung vẩy chính khẩu súng mà ả đã dùng để giết bác sĩ Marconi, à sắp bắn. Shina biết như vậy, cảm nhận rõ ngôn ngữ cơ thể của đàn bà. Rất quả quyết, ả bước thêm hai bước để hăm dọa về phía Fidelin, dừng lại ở phần Tây viện bao quanh sàn quan sát phía trên bức lại phong thánh của Vasari. Ả sát thủ lúc này tới gần Lindin hết mức, ả giơ súng lên và chia thẳng vào ngực Landin Thứ này sẽ chỉ gây đau đớn trong tích tắc thôi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi. Sina phản ứng theo bản năng. Nhịp ruông bất ngờ trên những tấm ván dưới chân Venta vừa đủ khiến ả hơi xoay đi lúc bóp cò Lúc khẩu súng của ả nhả đạn, ả biết nó không còn chỉ vào Đình nữa Cái gì đó đang tiến lại phía sau lưng ả, tiến lại rất nhanh Venta xoay lại tại chỗ, chuyên khẩu súng của mình đúng 180 độ về phía kẻ tấn công mình Và một mái tóc vàng ống ánh lên cho bóng tối khi ai đó lao sầm hết tốc lực vào Venta Khẩu súng lại nhả đạn, nhưng người ấy cúi thấp người dưới cả thắt lưng để xông cả cơ thể lên thật nhanh hai chân Ventha rồi có sàn gỗ và nữ người ả đập mạnh vào phần tay vịn rất thấp của sàn quan sát. Khi cơ thể ả văng ra ngoài rào trắng ả vùng mạnh hai tay, cố gắng níu lấy bất cứ thứ gì ngăn không cho mình rơi xuống, nhưng đã quá muộn. Ả bổ nhào qua rào trắng Ventha rơi qua bóng tối, cố gắng hết sức để tránh cú va đập xuống phần sàn bụi bậm cách sàn quan sát hơn 2 mét phía dưới. Nhưng lạ thay, cú tiếp đất của ả mềm hơn ả tưởng, như thể ả vừa rơi trúng một chiếc vệm vải. Lúc này, triệu xuống với sức nặng của ả mất phương hướng. Vện Tha nằm ngửa và trần trừng nhìn lên kẻ tấn công mình. Sine Brooks đang ngó qua lan can nhìn ả, Chẳng bản. Vện Tha mở mồm định nói, nhưng đột nhiên ngay bên dưới ả có một tiếng rách toạt rất to. Lớp vải đang đỡ sức nặng của ả đứt toan vện Tha lại rơi xuống. Lần này, ả rơi chỉ đúng 3 giây, đủ để ả thấy mình vẫn trần trừng nhìn lên phần trần nhà được phủ kín bằng những bức tranh rực rỡ. Bức vẽ ngay bên trên ả, một tấm than tròn rất lớn, mô tả công tước Cosimo đệ nhất, có các thiên sứ quay quanh trên một đám mây thiên đường giờ để lộ ra một khoảng đen ngầm cắt qua phần chính giữa, rồi sau một tiếng va chạm đột ngột, toàn bộ thế giới của Venta chìm vào bóng tối. Tích từ trên cao như hoa đá vì không tin vào mắt mình, Robert Landon đâm đâm nhìn qua bức lễ phong thánh đã bị sét rách xuống khoảnh không gian sâu hõm phía dưới. Trên sàn đá của sảnh 500 á đèn ba đầu đinh nằm bất động, một vũng máu thẫm đang loang nhanh từ đầu ả. À bần nắm chặt khẩu súng trong tay. Landon ngước mắt nhìn Sina cũng đang đâm đâm nhìn xuống, sững sờ vì cảnh tượng thê thảm phía dưới. nét mặt Serena sốc nặng. Em, em không có ý định Em chỉ phản ứng theo bản năng thôi À định giết anh mà Từ phía dưới, những tiếng hét hoảng hốt vọng lên qua tấm toan đã bị xé rách Rất nhẹ nhàng, lai đen hướng dẫn Sina rồi khỏi đầu trắng Chúng ta cần tiếp tục di chuyển Trong phòng làm việc bí mật của công nương Bianca Capello Đặc vụ Brother nghe rõ một tiếng thật kinh người kéo theo những tiếng la thức thanh càng lúc càng rõ trong sảnh trăm Gã nhảy bộ tới và nhìn qua đó Cánh tượng trên nền đá trang nhã phía dưới khiến gã mất vài giây để suy xét Cô nhân viên quản lý bảo tàng bụng mang dạ chữa đã đến bên cạnh gã chỗ tấm lưới, lập tức bụng miệng, đứng chít chân vì kinh hoàng trước cảnh tượng phía dưới. Một xác người rũ rượi nằm giữa vòng vây của các du khách đang hoảng loạn. Ánh mắt của cô nhân viên quản lý từ từ nước lên trần sảnh năm rồi thốt lên một tiếng rên đau đớn. rồi đây nhìn theo ánh mắt cô ta lên một ô trần hình tròn, một tấm toan tranh vẽ bị vết rách lớn cắt ngang phần chính giữa. Gã quay lại phía cô nhân viên quản lý. Làm cách nào để lên đến đó? Ở đầu bên kia tòa nhà. Landon và Sinna hổn hển leo từ tầng áp mái xuống và la qua cửa. Chỉ trong vài giây, Landon đã tìm thấy cái hốc phòng nhỏ, ẩn kín phía sau một tấm rèm đỏ thẫm. Anh vẫn nhớ rõ nó nhờ chuyến tham quan các lối đi bí mật của mình, cầu thang công thức Athen. Tiếng những bước chân chạy vội vã và tiếng họ hét lúc này như đang vọng đến từ mọi hướng, và Landon biết thời gian của họ không còn nhiều nữa. Anh kéo tấm rèm sang bên và cùng Sinna trui qua để sang một chiếu nghỉ nhỏ. Không nói một lời, họ bắt đầu lần xuống cầu thang đá, lối đi được thiết kế ngoằn ngoèo và hẹp một cách đáng sợ càng xuống sâu lối đi dường như càng chật hẹp la đình cảm thấy như thể những bức tường đang nhích vào để nghiền nát anh nhưng thật may họ không phải đi xa thêm nữa đã đến mặt đất không gian ở dưới chân cầu thang là một buồn đá nhỏ xíu và mặc dù lối ra của nó chắc chắn là một trong những cánh cửa nhỏ nhất trên đời nhưng đó vẫn là một hình ảnh tươi đẹp chào đón họ chỉ cao khoảng 1.2. mét cánh cửa được làm bằng gỗ nặng trịch với những đinh sắc tán và một chốt trông rất to để ngăn không cho mọi người lọt vào em nghe thấy những âm thanh đường phố phía sau cửa bên kia là đông nhất Sina thì thào, vẻ mặt vẫn còn kinh hải Vì là đền là nhìn nào? Là đền đáp Hình dung ra một con hẻm dành cho những người đi bộ rất đông đúc Nhưng có thể là có cảnh sát đó Họ sẽ không nhận ra chúng ta đâu Họ sẽ tìm kiếm một cô gái tóc vàng Và một anh chàng tóc sẫm màu Lên đền nhìn cô vẻ lạ lùng Vậy chính xác thì chúng ta là gì Sina lắc đầu Một vẻ kiên nghị ưu ẩn thoáng nước trên mặt cô Em không muốn anh nhìn thấy em như thế này Robert ạ Nhưng rất tiếc đây chính là hình ảnh thực sự của em Rất bất ngờ, Sina dơ tay và tắm lấy mái tóc vàng ống của mình Rồi cô kéo mạnh, toàn bộ mái tóc tuột xuống Lan Đình bật ngược lại, giật mình trước sự thật rằng Sina đổi tóc giả cũng như diện mạo hoàn toàn thay đổi của cô khi không còn tóc nữa Thực tế, đầu Sina Bruce hoàn toàn trọc lóc Lớp da đầu nhắn nhụy của cô trơn láng và xanh xao Giống như một bệnh nhân ung thư với trị liệu bằng hóa chất Hóa ra cô ấy bị bệnh sao? Em biết, chuyện rất dài, giờ thì cúi xuống đi Cô giơ mái tóc giả lên, rõ ràng có ý muốn đội lên đổi cô ấy nghiêm túc thật sao, la lên miễn cưỡng cúi xuống và xinna trùm mái tóc vàng lên đầu anh, mái tóc vừa khít nhưng cô cố gắng chỉnh trang nó cho thật ổn, sau đó cô lùi lại và ngắm nghía anh, không hài lòng cô đưa tay nới cà vạt của anh và kéo phần vòng cổ lên trên trán anh, thắt lại thành một chiếc băng đô giữ chặt lấy mái tóc giả trên đầu anh. giờ xinna bắt đầu chỉnh trang bản thân, sáng cáo quần và kéo tất xuống đến mắt cá, khi đứng lên cô nhếch môi cười, nàng xinna prut đáng yêu giờ đây đã là một gã đầu trọc mây nhạt rót. Tài cải trang của cụ nữ diễn viên kịch Shakespeare thật đáng kinh ngạc. Hãy nhớ, 90% nhận dạng cá nhân là ngôn ngữ cơ thể. Cho nên khi anh di chuyển, hãy giống như một tay chơi nhạc rock có tuổi đi. Có tuổi thì anh có thể làm được, là Đình nghỉ bụng. Còn tay chơi nhạc rock thì anh không chắc lắm. La Đình chưa kịp có ý kiến gì, Sina đã tháo chốt cánh cửa rồi mở ra. Cô không người và chui ra đường phố rải sỏi đông đúc. La Đình theo sau, gần như bò trên cả bốn chân khi anh đứng trong ánh sáng ban ngày ngoài một vài ánh mắt thẳng thốt nhìn đôi nửa lẻ chui ra từ một ô cửa nhỏ của tầng hầm cung điện Bastille, không ai buồn nhìn họ lần thứ hai. chỉ vậy giây sau, Laden và Sinna đã di chuyển về phía đông lẫn vào đám đông. người đàn ông đeo kiếm plumet Paris là bộ da thịt đang lấm tấm máu của mình trong lúc len lỏi qua đám đông, cố giữ khoảng cách an toàn phía sau Robert Landon và Sinna Cruz. bất chấp cách cải trang khôn khéo của họ, ông ta vẫn nhận ra họ chui ra từ một cánh cửa nhỏ trên hẻm Via del Lanna và lập tức biết ngay họ là ai. ông ta bám theo họ được vài dãy nhà thì mệt đứt hơi, ngực đau dữ dội buồn ông ta phải tự hổn hỉnh ông ta cảm thấy như bị nền mạnh giỡn, ngấn chặt răng để nhìn đâu Ông ta cố gắng chú ý đến Lađen và Shina trong lúc tiếp tục theo họ qua các đường phố Floren. Mặt trời buổi sáng giờ đã lên cao, tạo thành những cái bóng đổ dài trên những con hẻm hẹp len lội qua các tòa nhà của Floren cổ kính. Các chủ cửa hàng đã bắt đầu kéo mở lưới sắt bảo vệ cửa hàng và quay rùa của mình. Không khí đầy giảm mùi thơm của cà phê espresso buổi sáng cùng món bánh sừng bò mới nướng. Mặc dù đói cùng cào, Lađen vẫn tiếp tục đi. Mình phải tìm ra cái mặt nạ và xem đằng sau dấu gì. Khi laden lệnh Sina lên phía bắc dọc theo phố Via delle Leoni, anh vẫn cảm thấy không dễ quen với hình ảnh chiếc đầu trọc lóc của cô. Chuyện màu thay đổi hoàn toàn của cô nhắc nhở rằng anh chỉ biết qua loa về cô. Giờ họ đang di chuyển về phía quảng trường Duomo. Khu quảng trường nơi này người ta thấy xác của Ignacio Busoni sau khi thực hiện cuộc điện đàm cuối cùng. Robert, Ignacio đã cố gắng nói dù không thở được. Những gì anh tìm thấy được đã cất dấu an toàn. Cộng đã mở cho anh, nhưng phải nhanh lên, thiên đường 25, chút may mắn. Thiên đường 25, là Ninh nhắc lại, vẫn cảm thấy khó hiểu vì trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, Inacio Busoni vẫn nhớ ra tác phẩm của Dante để nhắc đến một khổ thơ cụ thể. Rõ ràng khổ thơ đó có điều gì đó khiến Busoni nhớ, cho dù là gì, là nên biết mình sẽ phải tìm ra thật nhanh, ngay khi có trong tay một bản trường ca, việc anh có thể dễ dàng làm được ở rất nhiều địa điểm phía trước. Mái tóc giả dài đến vai của anh giờ bắt đầu gây ngứa nháy. Mặc dù cảm thấy có gì đó kỳ cục trong cách hóa trang của mình, nhưng anh phải thừa nhận rằng khả năng hóa trang ngẫu hứng của Sina quả là một cách đánh lừa hiệu quả. Không ai nhìn họ lần thứ hai. Ngay cả lực lượng cảnh sát tăng cường vừa hối hả đi qua họ về phía cung điện Vecchio. Sina vẫn hoàn toàn im lặng đi bên cạnh anh mấy phút liền. La đình phải liếc mắt nhìn lại để bảo đảm rằng cô vẫn ổn. Dường như cô ở cách xa bấy dặm, có lẽ đang cố chấp nhận thực tế rằng cô bị giết người phụ nữ truy đuổi họ. em nói gì đi chứ? Anh đánh bạo. Hy vọng kéo tâm trí cô thoát khỏi hình ảnh A đèn bà đậu đinh nằm chết trên sàn cung điện Xina từ từ ra khỏi trạng thái trầm tư Em đang nghĩ đến Jack Reef, Cố gắng nhớ lại bất kỳ điều gì khác Mà em biết về ông ta Và Hầu hết những gì em biết đều đến từ một bài viết Ghi tranh cãi mà ông ta viết cách đây vài năm Nó thật sự khiến em ấn tượng Trong cộng đồng y khoa bài viết đó lập tức lan nhanh như virus Xin lỗi Có lẽ em không nên dùng từ đó Em cứ nói tiếp đi bài viết của ông ta cơ bản nói rằng loài người đang trên bờ vực tuyệt chủng và trừ phi trải qua một thảm họa làm giảm mạnh tăng trưởng dân số toàn cầu nếu không loài người chúng ta sẽ không thể sống nổi 100 năm nữa chỉ có một thế kỷ thôi sao đó là một luận điểm khá nghiệt ngã khung thời gian được dự báo ngắn hơn rất nhiều so với những dự báo trước đó nhưng nó lại được củng cố bằng một số dữ liệu khoa học rất thuyết phục ông ta có thêm nhiều kẻ thù do tuyên bố rằng tất cả bác sĩ cần ngừng công việc chuyên môn bởi vì việc làm tăng tuổi thọ của loài người chỉ càng làm vấn đề dân số trầm trọng thêm thôi Giờ thì Landon đã hiểu tại sao bài viết lại lan truyền nhanh trong cộng đồng y học. Cũng không có gì lạ. Joe lập tức bị tấn công từ mọi phía. Các chính trị gia, giới tăng lữ, tổ chức y tế thế giới, tất cả đều xem ông ta là một gã điên tiên liệu về ngày tận thế và đang cố tìm cách gây hoảng loạn. Họ rất phật ý trước tuyên bố của ông rằng với trẻ ngày nay, nếu họ lựa chọn việc sinh đẻ sẽ khiến con cái mình chứng kiến sự cáo chung của loài người. Zobrist chứng minh quan điểm của mình bằng một đồng hồ ngày tận thế thể hiện rằng nếu toàn bộ thời gian tồn tại của loài người trên trái đất này được nén lại thành một giờ Thì giờ đây chúng ta đang ở những giây cuối cùng Thực tế thì anh đã nhìn thấy đồng hồ đó trên mạng rồi Vâng, chính là của ông ta đấy Và nó cũng đã gây phẫn nộ Tuy nhiên, phần nó mạnh mẽ nhất chống lại Zobrist lại nảy sinh khi ông ta tuyên bố rằng Những tiến triển của ông ta trong lĩnh vực điều kiện gen rất hữu dụng cho nhân loại Nếu chúng được sử dụng không phải để chữa bệnh mà để tạo ra bệnh tật Cái gì cơ? Nhưng, ông ta cho rằng công nghệ của mình cần được sử dụng để hạn chế tăng trưởng dân số bằng cách tạo ra những loại bệnh lai tạo mà nền y học hiện nay chúng ta không thể cứu chữa được. Lê Đình cảm thấy càng lúc càng kinh hãi khi hình dung ra hình ảnh các loại virus tự tạo, lai ghép lại lùng mà một khi đi được tung ra sẽ hoàn toàn không thể ngăn chặn được nữa. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi, Dr. đã từ chỗ là niềm tự hào của thế giới y học biến thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một kẻ bị nguyền rủa. Thật sự không có gì lạ khi ông ta phản ứng và tự sát. Thậm chí còn buồn hơn nữa vì luận điểm của ông ta có thể lại đúng. Xin lỗi, em nghĩ là mấy đúng ư? Robert à, nếu nói từ góc độ khoa học tuần túy, hoàn toàn logic, không hề cảm tính, em có thể nói với anh rằng, không chút nghi ngại, nếu không có một sự thay đổi mạnh mẽ nào đó, loài người chúng ta sẽ diệt vong. Và kết cục đó sẽ đến rất nhanh. Đó sẽ không phải là lửa, lưu hình, khai huyền hay chiến tranh hạt nhân, mà là sự sụp đổ hoàn toàn do hành tinh này đã quá tải dân số số liệu toán học là không thể tranh cãi được, là đền cứng người. Em đã nghiên cứu nhiều về sinh học và một giống loài đi đến tuyệt chủng chỉ đơn giản là do tình trạng quá đông đúc trong môi trường của nó là điều hoàn toàn bình thường. Anh hãy hình dung một quần thể tảo mặt nước sống trong một cái hồ nhỏ trong rừng, tận hưởng sự cân bằng dưỡng chất hoàn hảo của hồ nước. Nếu không được kiểm soát, chúng sinh sản tràn lan và sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ mặt hồ, che kín mặt trời và ngăn cản quá trình gia tăng dưỡng chất trong hồ. Khi tiêu diệt sạch mọi thứ trong môi trường của mình Tạo nhanh chóng chết và biến mất không để lại dấu vết Loài người cũng rất dễ gặp số phận tương tự Sẽ sớm hơn và nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể hình dung La Đình cảm thấy vô cùng bồn chồn, Nhưng mà Dường như điều đó là không thể mà Không có gì là không thể đâu rồi đó. Chỉ là không thể tưởng tượng nổi Tâm trí con người có một cơ chế phòng vệ Bản ngã nguyên thủy phủ nhận tất cả những thực tế Tạo ra quá nhiều áp lực mà đã phải xử lý Cơ chế đó gọi là phủ nhận đúng là anh đã nghe nói đến phủ nhận nhưng anh không nghĩ là nó lại tồn tại. Nghe thì hay ho đấy nhưng mà tin em đi, điều đó rất thật. Phủ nhận là một phần quan trọng trong cơ chế ứng phó của con người. Không có nó, mỗi buổi sáng tất cả chúng ta đều tỉnh giấc trong tâm trạng hoảng hốt về cách chúng ta tự giả cõi đời. Có nó, tâm trí chúng ta sẽ ngăn chặn những nỗi sợ hãi hiện sinh bằng cách tập trung vào những căng thẳng mà chúng ta có thể giải quyết, chẳng hạn đi làm đúng giờ hoặc đóng tiền thuế. Nếu có những nỗi lo sợ hiện sinh lớn hơn, chúng ta phớt bỏ chúng rất nhanh tập trung trở lại các nhiệm vụ đơn giản và những điều tầm thường hàng ngày. là đề nhớ lại một nghiên cứu về dấu vết trên mạng gần đây của sinh viên một số trường đại học trong nhóm Ivy cho thấy ngay cả những người có hiểu biết cao cũng thể hiện khuynh hướng phủ nhận mang tính bản năng. Theo nghiên cứu ấy, đa phần sinh viên đại học sau khi bấm chọn một bản tin ấm đạm về tình trạng băng vùng cực tan hay tuyệt chủng giống loài sẽ nhanh chóng thoát khỏi trang tin đó để chọn tin gì đó giúp tâm trí họ thoát khỏi nỗi sợ hãi. Những đề tài thường được, được lựa chọn gồm những tin thể thao nổi bật, video hài hước và tin đồn thổi về những người nổi tiếng theo thần thoại cổ, một người anh hùng mang sự phủ nhận chính là biểu hiện cao nhất của thái độ ngạo mạn và tự phụ. Không người nào tự phụ hơn kẻ tin rằng bản thân mình hoàn toàn vô hại trước những hiểm nguy của thế giới. Rõ ràng Đen Tê cũng đồng ý như vậy. Xem thói tự phụ là tội lỗi sâu xa nhất trong số 7 trọng tội và trừng phạt những kẻ tự phụ ở tầng sâu nhất của địa ngục. Si Na gặm một lúc rồi tiếp tục. Bài viết của Joffrey kết tội như nhà lãnh đạo của thế giới đang có thái độ cực kỳ phủ nhận, chỉ biết rút đầu vào cát. Ông ta đặc biệt lên án tổ chức y tế thế giới. Anh cá rằng chuyện đó cũng không tệ ha Họ phản ứng bằng việc xem ông ta như một kẻ cuồng tính tôn giáo đứng là góc phố dơ cao tắm biển vì rằng tận thế đang đến gần Quảng trường Harvard cũng có một bài kẻ như vậy đấy Vâng, và tất cả chúng ta đều chẳng để tâm đến họ Bởi vì không ai trong chúng ta có thể hình dung ra điều đó sẽ đến Nhưng hãy tin em đi, chỉ vì tâm trí con người không thể hình dung ra điều đó Như thế không có nghĩa là nó sẽ không đến Em nói như thế mình là một người hâm mộ sắp rít vậy Em là một người hâm mộ chân lý Ngay cả khi phải chấp nhận chân lý thật sự đau lòng. Laden im lặng, một lần nữa cảm thấy có khoảng cách rất kỳ lạ với Sinha vào lúc này và cố gắng hiểu sự kết hợp rất lạ thường giữa niềm say mê với suy xét độc lập của cô. Sinha ngước nhìn anh, nét mặt cô dịu lại. "Robert, nhìn này, em không nói rằng Jarris đúng khi cho rằng đại dịch giết chết một nửa dân số chính là câu trả lời cho vấn đề quá tải dân số. Em cũng không nói rằng chúng ta cần ngừng chạy chữa cho người ốm, nhưng gì em đang nói là con đường hiện tại của chúng ta là một lộ trình đi tới sự hủy diệt." Tăng trưởng dân số là cấp số mũ xảy ra ngay trong một hệ thống không gian hữu hạn với những nguồn tài nguyên hạn chế Kết cục sẽ đến rất đột ngột Trải nghiệm của chúng ta sẽ không phải là việc từ từ cạn kia khí đốt Mà nó giống như là lao mình xuống từ một vách đá Lợi đình thở hắt ra, cố gắng xử lý tất cả những điều anh vừa nghe thấy Nói lên vách đá, em tin chắc rằng đó chính là nơi Zabris đã hệ xuống Cô tiếp lời thẳng thờ chỉ lên bầu trời phía bên phải Là nên ngước mắt và nhìn thấy họ và đi qua mặt tiền bằng đá mộc mạc của bảo tàng Bajello, nằm trên tay phải họ. Phía sau bảo tàng, đỉnh nhọn của tòa tháp Balea vương cao, vượt lên các kết cấu xung quanh. Anh đâm đâm nhìn đỉnh tòa tháp, tự hỏi tại sao Robbis lại dậy xuống. Hy vọng đó không phải vì ông ta đã làm điều gì kinh khủng và không muốn đối diện với những gì đang đến. Những người phê phán Robbis muốn chỉ ra điểm nghịch lý ở chỗ như công nghệ trên mà ông ta phát triển hiện tại giúp làm tăng đáng kể tuổi thọ điều đó chỉ càng làm phức tạp thêm vấn đề dân số. Jabris từng công khai nói rằng ông ta ao ước có thể làm lại mọi việc và loại bỏ một số đóng góp của mình đối với tuổi thọ nhân loại. Em cho rằng điều đó hoàn toàn có ý nghĩa về mặt lý luận. Chúng ta càng sống lâu càng phải dành nhiều nguồn tài nguyên của mình cho người già và người bệnh. Anh đọc được rằng ở Hoa Kỳ khoảng 60% chi phí chăm sóc sức khỏe dành cho những bệnh nhân trong 6 tháng cuối cùng của họ. Đúng vậy, và trong khi lý trí chúng ta nói rằng điều này thật điên rồ, thì tim chúng ta lại nói. Phải giúp bà nội sống càng lâu càng tốt Đó là một mâu thuẫn giữa thần Apollo và Dionysus Một sông đầy nổi tiếng trong thần thoại Cuộc chiến từ xa xưa giữa lý trí và trái tim Vốn hiếm khi cùng muốn một thứ là nên từng nghe nói rằng Các hội nghị của hội những người cây rượu Cũng viện dẫn thần thoại này Để mô tả những người nghiện rượu cứ đâm đâm nhìn vào ly rượu Lý trí của họ biết rằng Thứ đó sẽ làm hại mình Nhưng trái tim họ lại thèm thuộc cái cảm giác dễ chịu mà nó mang lại Thông điệp rõ ràng là Đừng bao giờ cảm thấy cô độc vì ngay cả thần thánh cũng mâu thuẫn Ai cần đến hành động nguyên sinh cao cả Xin chợt chập thị thạo. Em nói cái gì Cuối cùng em cũng nhớ ra tên bài viết của John Bài đó tên là Ai cần đến hành động nguyên sinh cao cả Ladin Đình chưa bao giờ nghe nói đến cụm từ nguyên sinh cao cả Nhưng anh đoán được căn cứ vào góc từ tiếng Hy Lạp, Agathos và Tosia Nguyên sinh cao cả chắc là sự hy sinh tốt đẹp nghe thực tế của nó là một hành động tự hy sinh vì lợi ích chung. Nó còn được biết đến như là hành động tự sát cao cả. Thực tế là Landon đã từng nghe nói đến thuật ngữ này lần thứ nhất liên quan đến một người cha bị phá sản tự sát để gia đình mình có thể nhận tiền bảo hiểm sinh mạng và lần thứ hai mô tả một kẻ giết người hàng loạt cảm thấy ân hận nên đã tự kết liễu sinh mạng vì sợ rằng hắn không thể kiểm soát được động lực giết người của mình. Thế nhưng ví dụ rùng rợn nhất của Landon còn nhớ là trong cuốn tiểu thuyết năm 1967 nhang đề cuộc đào tẩu của Logan mô tả một xã hội tương lai trong đó mọi người đều hoan nghênh hành động tự sát ở tuổi 21 như thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thanh xuân mà không để tuổi già hoặc số đông dân số tạo áp lực cho các nguồn tài nguyên hữu hạn của hành tinh nếu là đề giải đúng thì phiên bản điện ảnh cuộc đầu tẩu của Logan đã tăng tuổi tận số từ 21 lên 30 rõ ràng là nhằm cố gắng làm cho bộ phim dễ chấp nhận hơn với nhóm khán giả từ 18 đến 25 tuổi như vậy thì bài luận giải của Joffrey anh không chắc là mình hiểu được nhân đề ai cần đến hành động nguyên sinh cao cả liệu ông ta có nói vậy để châm biếm hay không Giống như là ai cần đến những bộ tự sát cao cả mà Tất cả chúng ta đều phải thực hiện Thực tế là không hề Nhân đề đó là cách chê chữ Là nên lắc đầu không hiểu Ai cần tự sát Giống như WHO Tổ chức y tế thế giới Trong bài viết của mình Jobrish sĩ giám đốc WHO Tiến sĩ Elizabeth Szynski Người giữ cương vị đó lâu năm Và theo Jobrish bà ấy kiểm soát dân số một cách nghiêm túc Bài viết của ông ta nói rằng WHO sẽ tốt đẹp hơn nếu giám đốc Szynski tự sát Đúng là một gã đáng thương Nhưng hiếm nguy của việc là một thiên tài Em đáng vậy Thông thường, những bộ óc đặc biệt cũng có khả năng tập trung cao hơn những người khác Hay làm vậy để trả giá cho sự chính mùi về mặt cảm xúc Laden nhớ lại những bài viết của anh đã xem về cô bé Sina Một thần đồng có chỉ số IQ 208 Và chức năng trí tuệ ngoài hàng nên tự hỏi Phải chăng khi nói về Geoffrey Cô đang nói về chính mình ở một mức độ nào đó Anh cũng thắc mắc không biết cô còn giữ bí mật nào của mình bao lâu Phía trước mặt Leiden nhận ra địa điểm mình đang tìm kiếm Sau khi băng qua Via De Leoni nên dẫn cô tới một giao lộ rất hẹp Không hơn một con hẻm Tấm biển đầu phố ghi Via Dante Alighieri Nghe như là biết rất nhiều về bộ não con người Có phải đó là lĩnh vực nghiên cứu chính của em Trong trường y không Không, nhưng khi còn nhỏ em đọc rất nhiều Em quan tâm đến khoa học não bộ Bởi vì em có một số vấn đề sức khỏe Leiden nhìn cô có vẻ tò mò Hy vọng cô sẽ nói tiếp Bộ não của em nó phát triển khác hẳn hầu hết trẻ em và nó gây ra một số vấn đề. Em đã bỏ nhiều thời gian cố gắng hiểu xem có chuyện gì không ổn với mình và trong quá trình đó em học được nhiều điều về khoa học thần kinh. Dạ đúng, tình trạng rối đầu của em có liên quan đến vấn đề sức khỏe đấy. Lai Đình mắt, bối rối về đã hỏi chuyện đó. Đừng lo, em đã học cách sống chung với nó rồi. Khi họ di chuyển vào khoảng không khí lạnh lẽo của ngõ phố bị phủ bóng Lai gẫm lại tất cả những điều anh vừa biết về Zabris và những quan điểm triết lý đáng ngại của ông ta, một câu hỏi cứ lẫn vẫn trong đầu anh. Đám lính này, nhưng kẻ đang cứu diệt chúng ta, chúng là ai thật vô nghĩa. Nếu Zaphod đã tung ra một loại dịch bệnh tiềm tàng, thì tất cả mọi người phải cùng một phe hợp tác để ngăn chặn đại chúng chứ. Không nhất thiết, Zaphod có thể là một kẻ bị ruồng bỏ trong cộng đồng y học, nhưng có lẽ lại có một đội quân những kẻ hâm mộ tư tưởng của mình, những người tán đồng rằng loại bỏ bất đồng loại là một tội ác cần thiết để cứu lấy hành tinh với tất cả những gì chúng ta biết thì đám lính này đang cố gắng bảo đảm cho việc thực hiện kịch bản của Sopris đội quân môn đồ riêng của Soprisư Laden ngẫm nghĩ về khả năng đó phải thừa nhận rằng lịch sử có rất nhiều kẻ quá khích và tính đồ sẵn sàng tự sát vì đủ thứ quan niệm điên khùng niềm tin cho rằng thủ lĩnh của họ là đến cứu thế niềm tin cho rằng một con tàu vũ trụ đang đợi họ đằng sau mặt trăng niềm tin cho rằng ngày phán xét đã cần kệ nghiên cứu về kiểm soát dân số ít nhất cũng đã có nền tảng khoa học nhưng Laden vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với đám lính này Anh không thể tin được là có cao một đội lính tinh nghệ lại chủ tâm tán thành việc sát hại những người vô tội Trong khi lo sợ rằng chính họ cũng có thể là bị bệnh và chết Robert à, anh nghĩ những người lính làm gì khi họ lâm trận? Họ giết người dân vô tội và mạo hiểm với tính mạng mình Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra khi một người tin vào một lý do nào đó Một lý do? Lây lan một bệnh dịch ư? Robert à, lý do này không phải là lây lan một bệnh dịch, nó là cứu lấy thế giới một đoạn trong bài viết của Peter Singer được rất nhiều người nói đến là câu hỏi mang tính giả thuyết rất sắc bén. Em muốn anh trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi gì? Singer đã hỏi thế này: Nếu anh có thể gạt một công tắc và ngẫu nhiên giết chết một nửa dân số trên trái đất thì anh có làm việc đó hay không? Dĩ nhiên là anh không làm. Được rồi, nhưng sẽ ra sao khi nói rằng nếu anh không thay đổi ý kiến ngay thì loài người sẽ diệt vong trong vòng 100 năm tới, anh có thay đổi hay không? Thậm chí Nếu điều đó có nghĩa là Anh có thể phải giết chết bạn bè, gia đình Và thậm chí có lẽ là chính anh Sina, có lẽ là anh không thể Đó là một câu hỏi mang tính giả thuyết Anh có giết một nữ dân số ngày nay Để cứu loài người khỏi bì diệt vong hay không là đình cảm thấy quá bối rối Trước chủ đề kinh khủng mà họ đang thảo luận Nên thở vào khi nhìn thấy lá cờ đỏ quen thuộc Treo bên hông một tòa nhà bằng đá phía trước à, Nhìn kìa, chúng ta đến đây rồi Sina lắc đầu Như em đã nói, phủ nhận thôi Nhà lưu niệm Casa di Dante Nằm trên phố Via Santa Margherita Và dễ nhận ra nhờ có lá cờ lớn Được treo trên mặt tiền bằng đá trong hẻm Monsieur Casa di Dante nhìn lá cờ với vẻ không lấy gì làm chắc chắn Chúng ta sẽ tới nhà của Dante Không hẳn Dante sau góc phố kia Đây đúng hơn là bảo tàng Dante Lê Đinh đã từng tham quan địa điểm này Rất hào hức với bộ sưu tập nghệ thuật mà hóa ra chỉ gồm những phiên bản tái tạo lại các tác phẩm nổi tiếng có liên quan đến Dante trên khắp thế giới nhưng rất đáng xem khi tất cả những thứ ấy được gom lại dưới cùng một mái nhà Đột nhiên trong Sina đầy vẻ hy vọng Anh có nghĩ là họ trưng bày một bản thần khúc cổ à? Không, nhưng anh biết là họ có một cửa hàng quà tặng bán những bưu thiếp cỡ lớn đăng nguyên vẹn nội dung thần khúc của Dante với cơ chữ rất nhỏ Cô liếc nhìn anh hơi có phần kinh hãi. Anh biết, nhưng như thế có còn hơn không Vấn đề duy nhất là mắt anh đang kém Cho nên em sẽ phải đọc bản hình đó đó Đóng cửa rồi, nghỉ ngày lễ Một ông già gọi to khi nhìn thấy họ tiến đến bên cửa Đóng cửa nghỉ ngày sắp bát thư La Đình bỗng lại cảm thấy mất phương hướng Anh nhìn Sina Ồ hôm nay không phải là thứ hai sao Dân Florence chọn ngày sắp bát là vào thứ hai La Đình lầu bầu Chợt nhớ ra lịch tuần khác hẳn của thành phố này Vì là những du lịch tăng nhanh vào ngày cuối tuần, nên nhiều thương gia Florence chọn chuyển ngày nghỉ ngơi theo thiên Chúa giáo từ chủ nhật sang thứ hai để tránh nghỉ lễ Sabbath là ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của mình. Thật không may, London nhận ra điều này cũng có thể làm tiêu tan lựa chọn khác của anh. Cửa hàng trao đổi sách bìa mềm, một trong những cửa hàng sách ở Florence mà London ưa chuộng, nơi chắc chắn có sẵn các bản thân khúc. Anh có ý tưởng nào khác hay không? đình nghĩ một lúc lâu và cuối cùng gật đầu. Có một chỗ ngày cấp phố, nơi những người mến mộ Dante từng tụ hợp Anh cá là ở đó có người bán sách để chúng ta mượn Có thể là nó cũng sẽ đóng cửa đấy Gần như mọi chỗ trong thành phố đều chuyển ngày sắp bắt sang ngày khác chủ nhật Nơi này thì không hề nghĩ đến việc đó đâu, đó là nhà thờ Phía sau họ 50 thước, ẩn mình trong đám đông Người đàn ông bị phát ban trên da và đeo khuyên tai vàng đứng dựa vào một bức tường Tranh thủ cơ hội này để lấy lại nhịp thở nhưng tình trạng của ông ta không khá hơn được và triệu chứng phát ban trên mặt gần như không thể xem thường, đặc biệt là phần da nhạy cảm ngay bên trên mắt. Ông ta tháo bỏ cặp kính fleur Paris và khẽ lấy tay áo lau qua hốc mắt, cố gắng không làm mụn vỡ bung. Lúc đeo lại kính, ông ta thấy con mồi của mình lại tiếp tục di chuyển, ông ta gượng bám theo. Tiếp tục đi sau họ, cố gắng thở nhẹ nhàng hết mức. Cách phía sau là đinh và Sina và dãy nhà bên trong sảnh 500, đặc vụ Brother đứng phía trên thân thể mềm oặt của người đàn bà đầu đinh đã quá quen thuộc, lúc này đang nằm rủ trên nền nhà. Gã quỳ xuống và gỡ lấy khẩu súng ngắn của ả thận trọng khóa chốt an toàn trước khi trao cho một người lính của mình Cô quản lý bảo tàng bụng mang dạ chữa Mata Avaris đứng cách xa một bên Cô vừa kể vắng tắt lại cho Brother nghe mọi chuyện diễn ra với Robert Landon Kể từ đêm hôm trước, kể cả chi tiết Brother vẫn đang cố gắng xử lý nên được cho là đang bị chứng quên tạm thời Brother rút điện thoại và bóng số Đầu dây bên kia đổ chuông ba lần Thì có tiếng xếp của gã trả lời, nghe xa xăm và không lấy gì làm quyết toán Đặc vụ Brother hả? Nói đi Brother nói thật chậm rãi Để đảm bảo rằng mọi lời của gã đều được hiểu rõ Chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định vị trí của Landon và cô gái Nhưng có một tình tiết khác Và nếu như điều đó đúng thì nó làm thay đổi mọi chuyện rồi Thị trưởng đi tới đi lui trong văn phòng của mình Cố kiềm cơn thôi thúc muốn rót thêm một ly Scott nữa Và cố ép mình phải đối diện với cuộc khủng hoảng vận tiếp diễn này Trong sự nghiệp, chưa bao giờ ông ta phản bội khách hàng Và không giữ đúng thỏa ước Và chắc chắn ông ta không có ý định như vậy vào lúc này đồng thời ông ta cũng ngờ rằng có thể mình đang bị vướng vào một kịch bản có mục đích lôi kéo ông ta rời xa những gì đã hình dung ban đầu. Một năm trước, nhà di truyền học nổi tiếng Peter Sopris xuất hiện trên tàu Demandezim và đề nghị có một nơi ẩn náu an toàn để làm việc. Lúc đó, thị trưởng cho rằng Sopris đang lên kế hoạch phát triển một sản phẩm y học bí mật mà quyền sáng chế sẽ làm tăng khối tài sản khổng lồ cho Sopris. Đó không phải là lần đầu, còn được các nhà khoa học và kỹ sư hoang tưởng thích làm việc biệt lập thuê để tránh việc những ý tưởng giá trị của họ bị đánh cắp. Mạch suy nghĩ đó, thị trưởng chấp nhận bị khách và không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết rằng những người của tổ chức y tế thế giới săn Jafris. Thị trưởng cũng không suy nghĩ gì thêm khi đích thân giám đốc về cái FAO, Tiến sĩ Elizabethinski, có vẻ sẽ việc tìm ra vị khách của họ là nhiệm vụ riêng của bà. Còn Sa tiem vẫn luôn phải đối mặt với những đối thủ quyền lực. Như đã thỏa thuận, còn Sa tiem thực hiện hợp đồng của mình với Jafris, không hề đặt câu hỏi gì, ngăn cản mọi nỗ lực của Sinski nhằm tìm ra ông ta trong suốt thời gian bản hợp đồng đã ký với nhà khoa học có hiệu lực. Gần như trọn thời gian Còn chưa đầy một tuần trước khi bạn hợp đồng hết hạn, không hiểu bằng cách nào mà Sinski đã tìm ra Zabris ở Florens và ập đến, liên tục quấy nhiễu và truy đuổi ông ta cho tới khi ông ta tự sát. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, thị trường thất bại trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ mà mình đã thỏa thuận, và điều đó ám ảnh ông ta, cùng với cái chết kỳ quái của Zabris. Ông ta thà tự sát chứ nhất định không chịu để bị bắt ư. Zabris đang cố bảo vệ cái quái gì? Sau cái chết của Zabris, Sinski đã tịch thu một thứ lấy được từ các an toàn của Z và giờ đây, Cortesiam lao vào cuộc chiến trực tiếp với Siski tại Florence, tìm kiếm một kho báu đáng giá. Tìm kiếm cái gì chứ? Theo bản năng, thị trưởng liếc nhìn về phía giá sách và tập sách nặng trịch được Teysharris có cặp mắt mang dạy cao cho ông ta hai tuần trước. Thần khúc, thị trưởng vơ lấy cuốn sách và mang nó trở lại bàn làm việc của mình, rồi nặng nề vứt nó xuống. bằng mấy ngón tay đầy do dự, ông ta lật dở bìa sách tới trang đầu tiên và đọc lại câu đề tặng. Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn Trước hết thì Trương nghĩ thầm Ông và ta chưa bao giờ là bạn bè Ông ta đọc câu đề tặng thêm 3 lần nữa Rồi đưa mắt nhìn cái vòng tròn đỏ tươi Mà vị khách đã khoan nghịch ngoạt trên cuốn lịch Chỉ rõ ngày đến hẹn là ngày mai Thế giới cảm ơn bạn hơn. Ông ta quay đầu nhìn ra đường chân trời một lúc lâu Im lặng nghĩ về đoạn video Và như vẫn nghe rõ tiếng điều phối viên nô Trong cuộc điện đàm trước đó Tôi nghĩ có lẽ ngày cần xem trước khi đưa lên Nội dung khá là phiền phức Cuộc gọi vẫn còn khiến thị trưởng khó xử Nào tình là một trong những điều phối viên giỏi nhất của ông ta Và việc đề nghị như vậy hoàn toàn không phải là tính cách của anh ta Anh ta biết tốt hơn hết là nên trình lên cấp cao hơn trong quy trình nhiều cấp Đặt cuốn thần khúc trên giá Thị trưởng bước lại chỗ chai Scott và rót cho mình nửa ly Ông ta đưa ra một quyết định rất khó khăn Vẫn được xem như nhà thờ Dante Thánh đường Santa Margherita del Sachi Giống như một nhà nguyện hơn là một nhà thờ căn nhà thờ cúng nhỏ xíu chỉ có một gian này là địa điểm quen thuộc với những người hâm mộ Dante. Họ thành kính coi đó như một thánh địa, nơi diễn ra hai thời khắc khen chốt trong cuộc đời của đại thi hào. Theo lời kể, chính tại nhà thờ này, năm lên 9 tuổi, lần đầu tiên Dante để mắt tới Beatrice Portinari, người phụ nữ mà ông phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, và là người ông đau đớn dành trọn trái tim suốt cả đời. Trước nỗi đau khổ tột cùng của Dante, Beatrice kết hôn với một người đàn ông khác, và sau đó qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 24. Cũng chính tại nhà thờ này, vài năm sau, Dante kết hôn với Gemma Donati, một phụ nữ theo mô tả của Đại Văn Hào và cũng là thi sĩ Boccaccio, là người vợ mà Dante đã chọn lặng. Mặc dù có con chung, nhưng hai vợ chồng họ không có nhiều tình cảm dành cho nhau. Và sau khi Dante bị trục xuất, cũng chẳng ai trong số họ sốt sắn muốn gặp lại nhau nữa. Tình yêu trọn đời của Dante đã và sẽ luôn là nàng Beatrice Bottinieri đã đi xa. Dante biết rất ít về Beatrice. Nhưng ký ức về nàng trong ông lại mãnh liệt đến mức bóng ma của nàng Đã trở thành cảm hứng cho những tác phẩm vĩ đại nhất của ông La Vita Nuova Tập thơ được ca tụng của Dante Tràn ngập những dòng thơ tôn vinh nàng Beatrice thần thánh Còn sung kính hơn thế nữa Thần khúc xem Beatrice chứ không phải là ai khác Chính là vị cứu tinh đã chỉ dẫn Dante đi qua thiên đường Trong cả hai tác phẩm Dante đều ao ước được gặp người phụ nữ mình không thể với tới này Ngày nay, nhà thờ Dante trở thành địa điểm linh thiêng cho những trái tim tan vỡ Đau khổ vì tình yêu của họ không được đền đáp Phần màu của đàng Biset nằm ngay bên trong nhà thờ, và ngôi mộ giảng dị đó trở thành một địa điểm hành hương cho tất cả những người hâm mộ Dante cũng như những kẻ thất tình. Sáng hôm nay, Ladin và Sina tìm đường vượt qua Florence cổ kính để tới nhà thờ. Đường phố tiếp tục thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn những lối đi cho khách bộ hành. Một chiếc xe hơi biển địa phương hiếm hoi xuất hiện, nhích từng phân qua mê cung và buộc khách bộ hành phải nếp sát vào những tòa nhà khi nó đi qua. Nhà thờ ngay góc phố kia thôi. Hy vọng rằng du khách bên trong có thể sẽ giúp đỡ họ. London biết cơ hội tìm ra một hội viên hội bác ái tốt bụng lúc này là cao hơn Sina lấy lại mái tóc giả của cô và trả London chiếc áo khoác Cả hai trở lại bình thường Từ một tay mới nhạc rock và cô ả đầu trọc Biến thành bị giáo sư đại học và một phụ nữ trẻ đầu tóc gọn gẹp London thấy nhẹ nhõm hẳn khi lại được là chính mình Khi họ ra bước vào một ngõ phố còn chật chội hơn nữa Via Denbrezzo London đưa mắt nhìn các khuôn cửa Lối vào nhà thờ lúc nào cũng khó xác định Vì bản thân căn nhà quá nhỏ không được trang hoàng gì và bị ép chặt giữa hai tòa nhà khác. người ta có thể đi qua nó mà không hề chú ý. có điều lạ là tìm ra nhà thờ này không phải bằng mắt mà bằng tay thường lại dễ dàng hơn. một trong những đặc điểm riêng của nhà thờ Santa Margherita de Ceci là nơi này thường xuyên diễn ra các buổi hòa nhạc. những khi không có lịch hòa nhạc, nhà thờ thường chơi lại bản thu của các buổi hòa nhạc trước đó để khách tham quan có thể thưởng thức âm nhạc bất kỳ lúc nào. đúng như dự tính, khi cả hai dọc theo ngõ phố, là nơi bắt đầu nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của các bản thu âm càng lúc càng rõ hơn. Cho thấy khi anh và Sina đứng trước lối vào kinh đáo, dấu hiệu duy nhất cho thấy đây là địa điểm cần tìm chỉ là một tấm biển nhỏ, một thứ hoàn toàn tương phản với lá cờ đỏ rực của Museo Casa de Dante, cho biết đây là nhà thờ của Dante và Beatrice. Khi Landon và Shina rời khỏi phố để bước vào khoảng tối của nhà thờ, không khí mát dịu hẳn và tiếng nhạc nghe rõ hơn. Không gian bên trong mộc mạc và giản dị, nhỏ hơn những gì Landon còn nhớ, chỉ có một vài khách du lịch hòa vào nhau, người ghi số tay, người ngồi lặng lẽ trên những dãy ghế dài thưởng thức âm nhạc hoặc chiêm ngưỡng bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Ngoài trừ phần bàn thờ do Neri D'Pisci vẽ mang đề tài đức mẹ Maria, gần như tất cả các tác phẩm nghệ thuật nguyên gốc trong nhà thờ này đều được thay thế bằng những tác phẩm đương đại nói về hai nhân vật nổi tiếng Dante và Beatrice, vốn là lý do để đa phần du khách tìm tới nhà thờ nhỏ bé này. hầu hết các tranh vẽ đều mô tả ánh mắt khát khao của Dante trong lần hội ngộ đầu tiên với Beatrice. mà theo chính lời kể của Thi hào ngay lập tức ông đã phải lòng đạn. chất lượng các bức vẽ rất khác biệt. Và đa phần, theo cảm nhận của Landon, có vẻ hào nhoáng và đã không đúng chỗ Trong cách bài trí như thế, chiếc mũ đỏ với hai vạt che tay nổi tiếng của Dante Trông như thứ gì đó đến cấp của ông già Noel Tuy nhiên, chủ đề lập đi lập lại nhiều là ánh mắt khao khát của thi hào dành cho nàng thơ của ông Beatrice Cho thấy rõ ràng đây là một nhà thơ của tình yêu đau khổ Không được viên mãn, không được đền đáp và không thể với tới Theo bản năng, Landon ngó sang bên trái Chăm chú nhìn ngôi mộ khiêm nhường của Beatrice Portinari Đây là lý do chính để người ta tới thăm nhà thờ này mặc dù chẳng có gì nhiều để xem ngoài ngôi mộ và món đồ nổi tiếng đặt bên cạnh nó, một chiếc giỏ bằng liễu gai. Sáng nay như mọi khi, chiếc giỏ liễu gai giản dị được đặt cạnh mộ Beatrice. Và sáng nay như mọi khi, nó đựng đầy những mảnh giấy gấp lại, mỗi mảnh là một lá thư viết tay của một vị khách gửi cho nàng Beatrice. Beatrice Fontenay tự hào đã trở thành vị thánh bảo trợ của những người tình không may mắn. Và theo truyền thống đã có từ lâu, người ta có thể đặt những lời nguyện cầu viết tay gửi cho Beatrice vào trong giỏ với hy vọng rằng nàng sẽ can thiệp nhân danh người biết Có lẽ nàng sẽ rung rủi cho ai đó yêu họ hơn nữa Hoặc giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình Hoặc thậm chí cho họ sức mạnh quên đi mối tình đã mất Từ nhiều năm trước Khi khổ sở lùng tìm một cuốn sách về lịch sử nghệ thuật Laden đã dừng lại nhà thờ này để đặt một mảnh giấy vào giỏ Khẩn cầu nàng thơ của Dante đừng ban cho anh tình yêu đích thực Mà hãy tặng cho anh một phần cảm hứng Đã giúp Dante viết ra cuốn sách đồ sộ của ông Hãy cất tiếng hát trong ta Hãy nàng thơ và qua ta kể lại câu chuyện Dòng mở đầu trong trường ca Odyssey của Homer, Dường như chính là lời khẩn cầu rất thích hợp, và lá thầm tin bức thư của anh đã đánh thức nguồn cảm hứng thiên liêng của Beatrice. Vì ngay khi trở về nhà, anh đã bất ngờ viết ra cuốn sách một cách dễ dàng. "Xin lỗi, mọi người vui lòng cho tôi hỏi chút được không?" Giọng Sina đột ngột vang lên. Laden xoay lại nhìn Sina đang lớn tiếng nói với một số du khách tản mát, khiến tất cả đều nhìn về phía cô, có vẻ gì đó cảnh giác. Sina mỉm cười thân thiện với mọi người và hỏi bằng tiếng Ý: "Xem ai có tình cờ có bản thần khúc của Dante hay không?" Sau vài ánh mắt lạ lùng và những cái lắc đầu Cô cố gắng hỏi lại bằng tiếng Anh Nhưng cũng chẳng hơn gì Một phụ nữ đứng tuổi hơn đang quét bàn thờ suyết rất to với Sina Và giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng Sina quay lại phía Landon và cau mày như thể muốn nói Giờ thì phải làm sao Lời hỏi hang của Sina hoàn toàn không phải là điều Landon hình dung trong đầu Nhưng anh phải thừa nhận rằng Anh dự liệu cô nhận được phản ứng tốt đẹp hơn So với những gì vừa rồi Trong những lần tới thăm trước Landon thấy không ít du khách đang đọc thần khúc trong không gian thiên liên này rõ ràng là vì muốn hoàn toàn chiêm trong trải nghiệm của Dante. Hôm nay thì không hề như vậy. La đinh đưa mắt nhìn một cặp vợ chồng già đang ngồi gần phía trước nhà thờ. Cái đầu hói của ông cụ cúi gập về phía trước, cầm chạm hẳn vào ngực, rõ ràng ông ta đang ngủ gật. Bà cụ ngồi bên cạnh ông, với hai sợ cáp tay nghe màu trắng lũn lẳng bên dưới máy đầu bạc, dường như rất tỉnh táo. Có chút hy vọng rồi đây. La Đình nghĩ bụng, liền theo lối đi cho tới khi song song với cặp vợ chồng già. Đúng như La hy vọng, đôi tai nghe màu trắng của bà cụ chạy xuống một chiếc iPhone đặt trên đùi. Cảm giác đang bị người khác nhìn Bà ngước lên và rút tay nghe ra Lại đình không rõ bà cụ nói ngôn ngữ gì Nhưng thành công toàn cầu của iPhone, iPad iPod khiến những tên gọi này trở thành những từ vựng hiểu được trên khắp thế giới Giống như biểu tượng nam nữ ở các nhà vệ sinh trên toàn cầu vậy iPhone Lại đình hỏi, mắt nhìn chiếc máy của bà Bà lập tức tươi nét mặt, gực đầu đầy tự hào ở Một thứ đồ chơi thông minh Con trai tôi tặng tôi đấy Tôi đang nghe email của mình Anh có tin không? Nghe email của tôi nha báo vật nhỏ sinh này đọc thư cho tôi nghe với đôi mắt kẹm nhem của tôi thì điều đó thì đúng là tuyệt vời rồi à, cháu cũng có một cái La đang mỉm cười nói trong lúc ngồi xuống cạnh bà cẩn thận không làm ông chồng đang say ngủ của bà tỉnh nhất nhưng mà chẳng hiểu sao cho để mất nó tối qua rồi ôi tệ quá cậu đã thử tính năng tìm kiếm iphone chưa con trai tôi nói là cháu dốt lắm thưa bà cháu chưa kích hoạt tính năng ấy nếu không quá phiền bác làm ơn cho cháu mượn máy của bác chỉ một lát tôi được không cháu cần tra cứu một thứ trên mạng Việc đó giúp cho rất nhiều đây Ờ, được thôi, không có gì đâu Tội nghiệp cậu quá Bà cụ tháo tai nghe và nhét điện thoại vào tay anh Laden cảm ơn bà và cầm lấy điện thoại Trong khi bà cụ bên cạnh anh kể lễ về việc Bà sẽ cảm thấy kinh khủng như thế nào để đánh mất chiếc iPhone Laden mở sổ tìm kiếm Google và nhấn nút microphone Khi điện thoại phát ra một tiếng kêu Laden đọc thật rõ ràng chủ tìm kiếm của mình Dante, thần khúc, thiên đường, khổ 25 Bà cụ tỏ ra kinh ngạc Rõ ràng vẫn chưa hãy biết về tính năng này Khi các kết quả tìm kiếm bắt đầu xuất hiện trên màn hình bé xíu, Lađen liếc nhanh về phía Sina. Lúc này đang lật dở một tài liệu in gì đó gần cái vỏ thư gửi cho Beatrice. Không xa chỗ Sina đứng, một người đàn ông đeo cà vạt đang quỳ trong bóng tối, thanh tâm cầu nguyện, đầu cúi thấp. Lađen không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng anh cảm thấy buồn thay cho người đàn ông cô độc có lẽ vừa đánh mất người mình yêu thương và đến đây để tìm chút an ủi. Lađen tập trung trở lại chiếc iPhone và chỉ sau vài giây đã có thể chọn đường dẫn tới một địa chỉ cung cấp bản tần khúc số hóa truy cập miễn phí. Vị tác phẩm đã thuộc sở hữu công cộng rồi. Khi trang màn hình mở ra đúng khổ 25, anh phải thừa nhận rằng công nghệ anh vừa sử dụng rất ấn tượng. Mình phải đến để chấm dứt việc làm của một gã khờ quá coi trọng những cuốn sách bọc da, anh tự nhủ, sách điện tử thật sự cơ ưu thế riêng. Trong khi bà cụ nhìn lên, mặt có phần lo lắng và nói gì đó về chuyện giá cước dữ liệu cao khi lướt mạng internet ở nước ngoài, La Đinh cảm thấy cánh cửa cơ hội của mình rất hẹp và anh chăm chú tập trung vào trong web trước mặt. Phần bản rất nhỏ, nhưng ánh sáng lờ mờ trong nhà nguyện khiến cho màn hình được chiếu sáng dễ nhìn hơn. Laden rất hài lòng khi tình cờ vào đúng bản dịch của Mendepium, một bản dịch hiện đại rất thịnh hành do giáo sư quá cố người Mỹ Alan Mendepium thực hiện. Vì bản dịch xuất sắc này, Mendepium đã nhận được vinh dự cao nhất của nước Ý, phương chương ngôi sao đoàn kết Italia. Mặc dù phải thừa nhận bản dịch của ông ít tính thi ca hơn bản của Lonefello, nhưng nó lại có vẻ dễ lĩnh hội hơn. Hôm nay mình cần ý nghĩa sáng sủa hơn là thi pháp, Laden nghĩ thầm. Hy vọng nhanh chóng tìm ra nội dung văn bản chi tiết ấm chỉ đến một địa điểm cụ thể Florence, nơi Ignacio dấu chiếc mặt nạ người chết Dante. Màn hình bé xíu của chiếc iPhone chỉ hiển thị được sáu dòng văn từ một lúc và khi bắt đầu đọc, là đền nhớ lại cả đoạn. Trong phần bắt đầu của khổ 25, Dante nhắc đến chín thần khúc, nỗi mất mát vật chất mà ông phải chấp nhận khi biến ra tác phẩm và niềm hy vọng trong đau đớn rằng có lẽ trường ca tuyệt vời của ông có thể chiến thắng được bản án trục xuất nghiệt ngã đến tàn bạo để ông rời xa khỏi Florence yêu thương. Khổ 25 nếu điều đó xảy ra, nếu bài thơ thiêng liêng này tác phẩm được cả thiên đường và mặt đất chia sẻ, làm cho ta hao gầy qua những năm đặng đẵng có thể vượt qua sự bạo tàn đã ngăn cản ta với quê hương yêu dấu nơi ta nằm ngủ, một chú cừu chống lại cả đàn sói hầm hè Dù đoạn thơ này là chi tiết gợi nhớ rằng Florence chính là quê hương mà Dante nhung nhớ khi viết thần khúc, nhưng Landon chẳng thấy chỗ nào nói đến một địa điểm cụ thể trong thành phố. À, cậu biết gì về mất cướp phí dữ liệu không? Bà cụ sen vào, mắt nhìn chiếc iPhone của mình với vẻ sốt ruột thấy rõ. Tôi giờ nhớ ra con trai tôi dặn là phải cẩn thận khi nước web ở nước ngoài đấy. là Đình trấn an ngần rằng, anh sẽ chỉ dùng một phút nữa và đề nghị thanh toán tiền cho bà. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn cảm thấy bà cụ sẽ chẳng bao giờ để anh đọc hết cả 100 dòng của khổ 25 đâu. Anh nhanh chóng chuyển xuống 6 dòng tiếp theo và tiếp tục đọc. Khi đó, cùng với giọng nói khác, mái tóc khác, ta sẽ trở về như một thi sĩ và đội lên. Ngay bùng nước rửa tội của ta, chiếc vương miện nguyệt quế, vì ở đó lần đầu tiên ta thấy lối vào đức tin thứ giúp cho các linh hồn được Chúa đón chào và khi đó với đức tin ấy Thánh Peter đặt vòng hoa lên tráng ta. Lenin cũng chỉ nhớ láng ngắm đoạn này một cách ám chỉ vòng vo đến thỏa thuận chính trị mà các kẻ thù của Dante đưa ra cho ông. Theo lịch sử, đàn Sói xua đuổi Dante khỏi Florence đã tuyên bố ông có thể quay về được thành phố chỉ khi nào ông đồng ý chấp nhận sự nhục công khai, tức là đứng trước toàn thể giáo đoàn một mình chỗ bồn nước rửa tội và chỉ được khoác áo vải bố như một cách thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong đoạn thơ La vừa đọc. Dante, sau khi cướp từ thỏa thuận ấy, đã tuyên bố rằng nếu ông trở về bồn nước rửa tội của mình, ông sẽ không mặc áo vải bố của một kẻ có tội, mà là vương miện nguyệt quế của một thi sĩ. La Lên đưa ngón tay trỏ kéo xuống tiếp, nhưng bà cụ bất ngờ phản đối, chia tay về phía chiếc iPhone, rõ ràng là đã nghĩ lại việc cho mượn máy. La Lên không nghe thấy gì, trong tích tắc trước khi anh chạm được vào màn hình, mắt anh lướt qua một dòng văn bản mà anh đã nhìn thấy lần thứ hai. Ta sẽ trở về như một thi sĩ và đội lên ngay bồn nước rửa tội của ta, chiếc vương miện nguyệt quế. La đâm đăm đăm nhìn những con chữ, thấy rõ trong tâm trạng nôn nóng tìm kiếm chi tiết nhắc đến một địa điểm cụ thể, anh gần như đã bỏ qua một khả năng ngay trong những dòng mở đầu, ngay bồn nước rửa tội. Florence là quê hương của những bồn nước rửa tội được tôn vinh nhiều nhất trên thế giới, nơi đã được sử dụng trong suốt hơn 700 năm để thanh tẩy và rửa tội cho những công dân Florence trẻ tuổi, trong số đó có cả Dante Alighieri. La lập tức nhớ tới hình ảnh công trình của bồn nước đó, đó là một dinh thự bát giác rất đẹp, còn tuyệt vời hơn cả Duomo ở nhiều khía cạnh. Giờ anh tự hỏi có phải mình đã đọc được tất cả những gì cần đọc hay không Phải chăng tòa nhà ấy là địa điểm Ignacio nói đến Một tia sáng lóe lên trong tâm trí London Khi một hình ảnh diễm lệ hiện ra Dãy cánh cửa đồng ấn tượng Lấp lánh tỏa sáng trong ánh mặt trời buổi sớm Mình biết Ignacio đang cố gắng nói với mình điều gì rồi Mọi người vực còn sót lại đều tan biến ngay sau đó Khi anh nhớ ra rằng Ignacio Vucini Là một trong những người hiếm hoi ở Florence Có thể mở được những cánh cửa đó Robert, cổng đã mở cho anh Nhưng anh phải nhanh lên Làn đình trao chiếc iPhone lại cho bà cụ Và hết lời cảm ơn bà Anh chạy lại chỗ Sina và nói nhỏ đầy phấn khởi Anh đã biết Inazio nói gì phải cánh cổng rồi Cổng thiên đường Sina có vẻ hồn nghi Cổng thiên đường à Chúng không nằm trên thiên đường đó chứ Thực ra thì Nếu biết nơi nào cần thăm Thì Florence chính là thiên đường đấy